Iliash. Khúc 14 Nestor ngồi trong trại Xong vẫn nghe tiếng la hét Hốt hoảng Quay sang công tử Asklepios Lão công nói Machon khẳng ái Quỳ hữu nghĩ xem bây giờ Ngô bối nên xử sự thế nào Binh sĩ trẻ trung Lực lưỡng là hét bên dãy thuyền Tiếng rùng rợn hơn 3 giờ Quỳ hữu ngồi đây Chờ Hekamede mang nước nóng, lau sạch máu trên vết thương. Lão Hùng cấp tóc ra ngoài, đi một vòng quan sát xem sao. Dứt lời, Lão Công đưa tay nâng khiên bền chắc của công tử Trasimedes để chống trại mặt đồng bóng loáng. Sau đó Lão Công cầm trường thương sắc nhọn mũi bọc đồng. Đứng ngoài trại, Lão Công thấy ngay cảnh tượng hái hùng Quân Aichan tháo chạy toán loạn. Quân Trang sấn sổ đuổi theo, bức tường sụp đổ. tâm tư dường dật, Lão Công tự hỏi, Nên gia nhập đoàn quân Đai Nàn, Tuấn Mã Phi Nhanh, Hay đi tìm Agamemnon, Công tử Acheus, Nguyên soái Suy nghĩ một lúc, Lão Công thấy, hay hơn hết là đi tìm Công tử Acheus. Trong khi đó, binh sĩ tiếp tục chém giết, Thương Động tiếp tục bay tới thân thể. Binh sĩ hai bên tiếp tục chém nhau bằng kiếm, Đâm nhau bằng thương hai mũi. Lão không gặp mấy quân vương Bị thương từ dãy thuyền đi lên Công tử Tideus Odyssee Công tử Acheus Agamemnon Thuyền họ kéo lên bãi cát Dọc bờ biển bọt trắng phàu xa nơi rào chiến Ngược lại Chiếc đầu tiên tới nơi Lôi lên cánh đồng Sau lưng dãy tường Xây phòng ngự bao quanh Mặc dù rộng Bãi cát không chứa hết thuyền Binh sĩ không có chỗ Bởi thế Họ kéo thuyền Xếp thành dãy liên tiếp, năm kính miệng vịnh tạo thành bờ biển, chạy từ mũi đất này đến mũi đất kia. Do vậy mấy quân vương, lấy thương làm gậy trống, cùng đi lên quan sát chiến trường, và tiếng là hét. Trong lòng người nào cũng phóp phỏng lọ Âu. Nằm thấy lão cầm, mấy quân vương Ai Tràng rất minh thẳng thốt. Agamemnon quyến uy mạnh dạng lên tiếng. Nestor Công tử Neleus vinh quang rực rỡ hàng quân Achean. Tại sao lão nhân quay lưng trước cảnh tàn sát diễn ra trước mắt, cất bước xuống đây? Bản chức lo sợ Hector đáng cơm sẽ thực hiện lời nói có lần phát biểu trước hội nghị quân Troian. Y thể sẽ không bao giờ rời dãy thủy Đà Nàn trở về thành Tora nếu chưa phóng hỏa đốt hết và hạt tận diệt ngô bối. Y hứa với binh sĩ như vậy, điều y nói bây giờ biến thành sự thật. Hỡi ôi, đau đớn thay. Quân Aichan, xử sự y hệt Archilus. Chất chứa trong lòng giận hờn, tức tối đối với bản chức. Họ không chịu xuất đầu lộ diện, phía sau dãy thuyền chống trả quân thủ. Vừa nghe, Má Phu Nestor đáp. Thừa, đó là sự thật. Vì thế, ngay cả chú tể, sống rền trên cao, cũng không thể thay đổi. Bức tường bây giờ sụp đổ. Bức tường ô bối, tin tưởng. Là sức mạnh bền bỉ, bảo vệ đoàn thuyền và hàng quân. Bọn Traian gần dãy thuyền, tấn công dữ dội, quyết liệt. Bây giờ, dù nhìn kỹ đến đâu, Nguyên Soái cũng không thể nhận ra binh sĩ Ai Traian bị đánh đuổi, bị tàn sát trước mặt hay sầu lưng, chém giết hỗn loạn. Là ó dần cao tới tận trời xanh. Ngô bối nên suy nghĩ phải sự sự thế nào, nếu suy nghĩ còn ít dùng. Điều duy nhất Lão hủ đề nghị Là ngộ bối không lâm chẳng Người bị thương chẳng thể giao chiến Nguyên xoái Agamemnon tiếp lời Lão nhân khả kính Vì cuộc chiến bây giờ Đã lan tới đằng sau giải thuyền Vì cả bức tường lẫn đường hào Tốn công tốn sức xây dựng cũng vô dụng Ngộ bối tin tưởng Cả hai sẽ là phòng tuyến Bất khả xâm phàng Bảo vệ dãy thuyền và sinh mạng ngộ bối Bản chức khẳng định Sự thể không ngờ do quyết định riêng tư của chúa tể sư phạm Muốn quân Ai Trà An âm thầm bỏ xác Kết xa Agos vạn dặm Trước đây, bản chức cảm thấy sự thể Khi chúa tể hết lòng trợ giúp quân Đài Nạn Bây giờ, bản chức ý thức rõ rệt Lúc chúa tể vui mừng đưa quân Trà An Lên hàng thần linh hạnh phúc Chói buộc tinh thần tay chân Hạ thấp ngô bối xuống hàng bất lực Bởi thế, xin tất cả quý hữu Hãy làm như bản chức đề nghị. Ngô bối kéo hết thuyền đậu trên bãi cát. Gần mặt nước xuống biển, thà neo đá tàng xuống sâu. Cô tại chỗ chờ đêm tối triển miên. Nếu vì đêm tối quân trời an ngừng tấn công, ngô bối sẽ kéo nốt số còn lại. Không có gì là hổ thèn khi tháo thần chạy khỏi tai ương, dù trong đêm tối. Chạy đi cứu mạng, con hướng ở lại để bị bắt sóng. Odysseus mưu trí lưu mắt lên tiếng. Công tử Acheus, điều nguyên xoái vừa thốt ra nghĩa là thế nào? Đáng thương thầy, nguyên Soái nên chỉ huy đội quân khác. Đội quân không danh dự, chứ đừng chỉ huy ngô bối. Đám người chúa tể bắt phải gánh chịu, từ trẻ tới già, chiến tranh khủng khiếp. Tới lúc người này, nối người kia, ngô bối là lượt cục ngã, nằm xuống. Phải chăng vì thế, nguyên Soái muốn rời bỏ thành Tora, phú xá rộng rãi. Vì nó, ngô bối kinh hoa biết bao cực khổ. Nguyên Xoái nên giữ mồm giữ miệng. Kẻo binh sĩ Aichan nghe thấy lời vàng ngọc. Không bao giờ lo sắc cửa miệng người biết suy nghĩ chín chắn, nói năng nghiêm chỉnh Người mang khiên thần chỉ huy đội quân đông đảo như quân Akri-Ve giữ quyền Nguyên Xoái. Bây giờ, bản nhân thẳng thắn, không chút rụt rẻ, chỉ trích ý kiến Nguyên Xoái vừa phát biểu. Đúng lúc chiến cuộc đạt cao điểm, tiếng kêu ngân vàng lan rộng bảo kéo thuyền ra biển. Để quân Choi An đã đạt thắng lợi lại ở thế thượng phong, thực hiện hoàn toàn điều mong muốn, đè bẹp quét sạch tận diệt ngô bối. Nếu kéo thuyền ra biển, binh sĩ Ai Chán sẽ bỏ cuộc không chiến đấu, họ sẽ tìm đường tàu thoát, tinh thần chiến đấu tiêu tàn Như vậy, ý kiến Nguyên Soái chỉ huy đoàn quân sẽ làm ngô bối bại trận. Nguyên Soái Agamenon đáp. Odyssey Chỉ trích gây gắt, quý hữu Tùng già đã trúng đích, thấm sâu vào tâm can. Không, bản chức sẽ không hạ lành con cháu người Achan, kéo thuyền ra biển, nếu họ không muốn. Bây giờ, rất mong có người trong quý hữu, đưa ra kế hoạch đắc dụng. Già hay trẻ không thành vấn đề, bản chức sẵn lòng lắng nghe. Lời nói khiến Dio Mendes mạnh dạn phát biểu. Người đó hiện diện ở đây, ngô bối chẳng cần mất công tìm kiếm. Nếu quý hữu, sẵn sàng lắng nghe mà không cảm thấy bực mình, khó chịu, vì bản nhân, về tuổi đời, trẻ hơn hết so với quý hữu. Tuy nhiên, bản nhân cũng tự hào là dòng dõi quý tộc, thân phủ là Tideus, nắm xương tàn, hiện thời nằm sâu dưới màu trên đất Thèbes. Porteus, sinh hạ ba năm nhì tuyệt vời, sống ở Pleiron và Calidon. Archeos, Belash Người thứ ba là Oineus, mã phu tài ba, sinh ra thân phụ bản nhân. Về dũng cảm, đứng đầu tất cả. Oineus cứ ở đó, thân phụ bản nhân, lang thang chán chề cuối cùng định cư ở Agos. Sự thể chắc hẳn do chú tể và thần linh muốn vậy. Ông kết hôn với tiểu thư quân vương Albrechtos, sau đó sống sung sướng, có nhà riêng của cả ế hệ, đồng lúa bạt ngàn vườn cây ăn trái và vô số giả súc. Không có người a nào có thể sánh với ông về nghệ thuật sử dụng thương giáo. Chuyện chắc hẳn Quy Hữu đang nghe vì đó là sự thật. Bởi thế, Quy Hữu không thể lý luận xuất thân từ dòng dõi tầm thường, hèn mòn, mà bác bỏ đề nghị bản nhân sẽ công khai, thẳng thắn đưa ra. Điều bản nhân đề nghị bây giờ là ngô bối ra thăm chín trường mặc dù bị thương vì không còn lựa chọn nào khác. Tới nơi, Không tham gia chiến cuộc, ngô bối đứng ngoài vòng tàn sát, tránh tên bay thương lạc. Tuy nhiên, điều ngô bối cần làm, ấy là khuyến khích, đóc thúc người khác. Số người đến hôm nay vẫn còn nuôi phẫn nộ trong lòng, làng tránh thay vì tham chiến. Điều Mendes rứt lời. Sau khi chăm chú lắng nghe, thấy không có gì sai trái, mọi người tán thành ý kiến. Tất cả ra đi. Nguyên soái Agamemnon dẫn đầu. Dẫu thế, toàn bộ sự việc không qua nổi cầm mắt tin tưởng của thần linh dung chuyển trái đất. Trái lại, giả giang ông già tới gặp mọi người. Thần linh nắm tay phải Agamemnon, nói. Công tử Achilleus, lúc này chắc hẳn Achilleus, long dạ tàn nhẫn, vui mừng khôn tả khi thấy quân lĩnh Achilleus chạy tứ tán, chết thảm thê. y không hề động lòng, dù một chút nhỏ nhoi. Do vậy, rất mong vì thế Ý sẽ tận số. Và rất mong vì thế Thần Linh sẽ bứt y khỏi trần gian Ngược lại với Quỳ Hữu Thần Linh hạnh phúc không hề giận dữ Chẳng mấy nữa Sẽ đến lúc chỉ huy và trường thương quân tròi Hàn Lại làm bụi bốc cao Trên cánh đồng manh mông quý Hữu sẽ nhìn tận mắt Chúng rời bỏ dãy thuyền, hàng trải Tháo trải về thành phố Dứt lời Thần Linh thét to Rồi phóng qua cánh đồng Tiếng thét lông trời lở đất Nghe như tiếng hàng ngàn điên sĩ Hồ xung phong ra trận. Tiếng thét thoát ra từ lòng ngực thần linh dung chuyển trái đất khiến binh sĩ tràn ngoài chiến trường phấn khởi nức lòng. Cường quyết đứng đấu với kẻ thù tiếp tục chiến đấu không ngưng nghỉ. Lúc này đang ngự trên núi Olympus. Hera rồi ngái vàng đứng lên quan sát. Nhận ra bảo đệ hối hả chạy tới chạy lui khắp chiến trường. Nơi con người tìm thấy vinh quang Nữ thần cảm thấy Vừa mừng, vừa vui. Cùng lúc, nữ thần cũng nhìn thấy chúa tể ngồi trên đỉnh núi Ida chót vót, nhăn nhạt suối nước. Hình ảnh khiến nữ thần bực bội trong lòng. Bởi thế, Hera khả kính, tự hỏi làm thế nào, quyến rũ đầu óc chúa tể mang khiên thần thành mê mẩn. Nữ thần nghĩ làm vậy là đặc sách. Lo việc dự tính, nữ thần sẽ trang điểm thật lộng lẫy, sau đó lên núi Ida thăm chúa tể. Nếu chú tể ngây ngất vì nhan sắc Cảm thấy muốn ốm trong bòng tay Muốn nằm bên cạnh Âu yếm trao tình Nữ thần sẽ giót giấc ngủ êm dịu Nhẹ nhàng vào mí mắt Và đầu óc xảo diệu Nữ thần đi về phòng ngủ Trường nam Hephaetosh Làm riêng cho mình Xây cất cẩn thận Cửa lắp khích khao Vào khung chắc nịt Then cài bí mật Không thần lý nào có thể kéo mở Nữ thần bước vào Kéo cánh cửa bóng lột đóng lại. Thoạt tiền, dùng thủy dược trường sinh. Nữ thần, tẩy vết nhơ trên ngọc thề. Hết vết này, đến vết kia. Tiếp theo, nữ thần dùng dầu man mát, ngọt ngào, bất tử, thoa khắp làn da. Dầu thơm, nếu chỉ lắc trong tư thất sàn lát đồng của chúa tể hương sẽ lan tỏa khắp bầu trời và trái đất. Thoa làn da, thân hình ngọc ngà sông xuôi. Nữ thần trải tóc, tết thân lọt ống ngà, thướt thà, tuyệt vời. Yêu kiều rủ quanh mái đầu bất tử Phục sức Nữ thần mặc xiêm ngay tuyệt trần Athena khéo léo may cắt Bằng vải tuyết mình Theo thùa hàng nghìn hình thủ hoa Mỹ Nữ thần Gai trăm vàng vắt qua lòng ngực Quanh vòng eo Quang thắt lưng lủng lẳng trăm tua Nữ thần sỏ khuyên vào tai Mỗi khuyên ba củng hoa đường tính Mang vẻ đẹp dịu dàng Đu đưa ống ánh Trên đầu nữ thần phù khăn săn mới tinh, thướt tha, trắng bông dưới ánh mặt trời. Cuối cùng, nữ thần sọ cặp chân sáng bóng vào đôi hải xinh đẹp. Toàn thân phục sức, trang điểm tuyệt hảo. Nữ thần rồi phòng đi ra. Vấy gọi Aphrodite đang ngồi cùng thần linh ra một chỗ. Nữ thần nói nhỏ nhẹ. Hoàng Nhi yêu quý. Ta không rõ Hoàng Nhi sẽ đồng ý giúp đỡ hay từ chối do giận dữ. Vì ta banh quân Đà Nàn Hoàng Nhi giúp quần trai án Ai nữ chúa tể Aphrodite đáp Hera nữ thần khả kính Ai nữ chúa tể Kronos Xin nương nương cứ phán Lòng riêng sẵn sàng tôn lạnh Nếu hai Nhi có thể Và sự việc là điều khả dĩ Vừa suy ngẫm mưu mẹo đánh lửa Hera khả kính vừa tiếp lời Vậy trao ta hấp dẫn và ước muốn Quyên rũ hoàng nghĩ sử dụng Chế ngựa mọi thực thể Cả thần linh lẫn thế nhân Vì ta sẽ tới tận cùng trái đất Tràn chế chất sống thăm đại dương Nguồn gốc thần linh Và Tetis Mẫu thân thần linh Hai vị tử thế đã mang ta Khỏi tay Rea Đem về nhà ăn gần chằm lò Tận tình nuôi nắng Khi chúa tể nhìn ra trong giọng Trục xuất Kronos Đầy ải giam cầm dưới lòng đất và biển cả cằn cỗi, vô sinh. Ta tới viếng hai vị, đồng thời giải quyết dứt khoát mối bất hóa kéo dài vô tàn. Hai vị lạnh nhạt, xa nhau từ lâu, do tức giận xâm nhập cõi lòng, đến nay vẫn không âu yếm ngủ chung. Nếu đem chuyện ra bàn, nếu thuyết phục, đẩy đưa hai vị trở lại giường, chung chẳng chung gối, hòa hợp yêu thương, ta sẽ chiếm được cảm tình. Hai vị sẽ quy mến, nể vì ta mãi mãi. Afrodite đáp lại. Hà Nhi sẽ không thể từ chối điều thân mẫu yêu cầu vì thân mẫu là người duy nhất ngon giấc trong vòng tay chúa tể, thần linh tối thường trong hàng thần linh. Dứt lời, nữ thân cởi băng quảng, rút từ lòng ngực, lấy ra giải lũa theo thủ kỳ khu, màu sắc biến hóa. Bên trong lưu trữ mọi quyến rũ, kỳ diệu, hấp dẫn, ước muốn, lời nói dịu dàng, tỉ tế chuyện trò, lôi cuốn đầu óc, lòng già, ngay cả người khôn ngoan rứt mở. Đặt giải lụa vào tay Hera, nữ thần giải thích. Thưa đây, xin người vui lòng đón nhận giải lụa rồi đút vào lồng ngực. Với màu sắc biến hóa, giải lụa giữ kín mọi quyến kỳ diệu. Hãy nhớ khẳng định trên đường trở về, người sẽ không thất vọng mà thành công đoạt nắm những gì tâm tư hằng suy nghĩ. Nữ thần dứt lời, Hera mỉm cười. Cầm giải lụa đút vào lồng ngực Hoàng hậu khả kính lại mỉm cười Aphrodite, ái nữ chúa tể ra về Hera trong nháy mắt Rồi đi núi Olympus Thoạt tiên, nữ thần lướt qua vùng Kiera và vùng Amartya đáng yêu Rồi như một mũi tình Từ đó, nữ thần vút bay Qua dãy núi phủ tuyết Thuộc dân Thrakian, phía ngựa Tài Ba Vượt đỉnh cao nhất xong không hề đặt chân xuống đất Sau cổng từ Athos, nữ thần băng qua biển cả, tới Lemos, thành phố của quân vương quyền uy Thorash. Đến nơi, nữ thần gặp giấc điệp, bao đệ tử thần. Cầm tay, gọi tên, nữ thần ngỏ lời. Giấc điệp, quân vương trị vì tất cả thần linh, tất cả thế nhân. Trước kia, từng nghe lời ta yêu cầu. Bây giờ, rất mong vui lòng làm theo điều ta mong muốn. Ta cảm ơn khanh mãn đời. Khi chúa tể ngon giấc, ta nằm bên cạnh âu yếm, tinh tứ ngả đầu lên cánh tay. Khanh nhẹ nhàng, khép cặp mắt sáng ngời, đóng kín hạng mi. Khanh ra tay giúp đỡ, đổi lại ta sẽ trù tặng phẩm vật. Ngài vàng ống ả bất tử, bất biến, bất diệt với thời gian. Thần linh Hephetosh, tật nguyện, trưởng nam của ta, tay nghề khéo léo, sẽ chế tạo cẩn thận dân hiến. Phía dưới, kê ghế đầu, Khanh có thể đề cập chân lộng lẫy khi vào bàn dự tiệc. Giấc điệp êm điểm đáp Thưa Hera Nữ thần vương giả Ai nữ Kronos siêu phạm Nếu là thần linh bất tử khác Hạ thần sẽ đưa vào giấc điệp dễ dàng Ngay cả đại dương Nguồn gốc vạn vật Nhưng là chúa tể Quý tử Cronos Hạ thần không dám lại gần Và hạ thần cũng không dám đưa vào giấc điệp Nếu người không trực tiếp chỉ tay ra lạnh Trước kia Có lần theo lệnh nương nương Hạ thần đã có bài học thấm thía Ngai công tử hung hăng của người, giống buồm vượt biển, trở về sau khi cất phà thần tọa. Tuôn đổ hương thơm vào khắp ngọc thể, hạ thần nhẹ giúp người vào giấc ngủ triền miên. Nhưng lúc đó, muốn ám hại, trong lòng suy nghĩ đại ương, nương nương tung ra biển cả, cuồng phong cuốn công tử của người tới hải đảo Cors, hẻo lánh xa cách tất cả bạn bè. Tỉnh giấc, nổi giận, người quất tháo, mắng mỏ thần linh trong cung điện. Sau đó, đặc biệt nhắm tìm hạ thần. Người nắm cổ ném từ thượng tầng không khí, nếu đêm tối từng chế ngự cả thần linh lẫn thế nhân không ra tay cứu giúp, chắc hẳn hạ thần đã biến dạng vĩnh viễn dưới biển sâu. Trên đường chạy trốn, hạ thần tìm gặp xin đêm tối bao trẻ. Mặc dù giận hết sức, người cũng ngồi ngoài, vì sợ làm đêm tối thoát đến thoát đi, buồn lòng phật ý. Thế mà bây giờ, nương nương lại yêu cầu hạ thần làm điều bất khả. Hera tiếp lời Giấc điệp Tại sao thắc mắc chuyện đó Khánh có nghĩ chúa tể Nhìn sát trong giọng Cũng sẽ biểu lộ thịnh nộ Khi giúp quân chơi ăn Như với công tử Heracles không Cứ làm như ta yêu cầu Ta sẽ ban cho nữ thần hoa khôi Thùy mị, đoàn trang Trong hàng nữ thần làm phu nhân Hera vương giả dứt lời Giấc điệp vui mừng tiếp tục Vậy xin nương nương Tay chạm mặt đất phỉ nhiêu tay chạm mặt biển sáng ngời, hướng nhìn sông Hoàng Tuyền, nước bất khả xâm phạm, để thần linh dưới địa ngục bào quanh Cronos làm chứng. Thề chắc chắn, thế nào cũng ban nữ thần trẻ đẹp nết nà, Pashithia, hạ thần, hăng áo ước từ lâu. Giấc điệp ngừng nói, nữ thần Hera, làm theo yêu cầu. Nữ thần cất tiếng, kêu tên thần linh dưới địa ngục, gọi là khổng lồ. Nữ thần thề xong, Hai khổng lồ ra đi. Rời thành phố lê và Im-pros, cuốn kính sương mù. Hai khổng lồ nhanh nhẹn lên đường. Hai khổng lồ tới núi Y-đa bạt ngàn suối nước. Rồi Lê-thôn, nơi lên đầu hai khổng lồ rồi bỏ biển cả. Sau đó, hai khổng lồ lướt bước trên mặt đất khô giáo. Ngọn cây trong rừng nghiêng ngả theo nhịp gót chân. Đúng lúc đó, trước khi nhìn thấy Thánh Nhan Chúa Tể, Giấc điệp dừng bước, trèo lên ngọn tùng ung tùng, cao ngất trên núi Ý Đà, chạm không khí là vươn lên không trùng. Tới nơi, giấc điệp, lần vào ngôi giữa cành tùng, dưới hiền thủ con chim. Rộng trong trèo, cất tiếng hót trên núi. Thần linh gọi là Charkish, song thế nhân, mạnh danh là Kimidish. Hera lên đỉnh Gagaroth, cao nhất núi Ý Đà. Chúa tể non thấy, Vừa trượt nhìn, chú tể thấy ước muốn dâng cao, thèm khát xâm chiếm cõi lỏng. Chí ốc u mê, như ngày lần đầu, hai người lên giường Âu Yếm. Cha mẹ thân thương không hề hay biết. Tới gần, đánh tiếng gọi. Chú tể nhỏ nhẹ ngò lời. Hệ ra, đi đâu mà hối hả thế? Sứ mạng nào đưa ái khanh từ nỗi Olympus xuống đây? Không ngựa không xe, làm sao cất bước? Vừa suy ngẫm, mưu mẹo đánh lửa Hoàng hậu hiện ra vừa thư lại Bầm Thần thiếp đang trên đường Tới tận cùng trái đất phỉ nhiêu Viếng đại dương, nguồn gốc thần linh Và Tertish, thân mẫu thần linh Đã tử tế đem về nhà Anh cần chăm lo, tận tình nguôi nắng Thần thiếp sẽ tới thăm hai vị Đồng thời Giải quyết dứt khoát mối bất hóa kéo dài bất tận Hai vị lạnh nhạt Xa nhau từ lâu Do tức giận xâm nhập cõi lòng vẫn không âu yếm yêu thương, chung chăn chung gối. Đứng chờ dưới chân núi Ida, nhăn nhản xuối nước. Ngựa sẽ đưa thần thiếp băng qua vùng đất liền và biển cả. Nhưng giờ này, rời núi Olympus xuống đây là vì hoàng đế. Lòng những lò, sau này đống trí tôn nổi dần. Tới tư thất sâu thẳm, bãi ít đại dương, mà thần thiếp không một lời cho hay. Chúa tể tiếp lời. Hera, rồi ra ái khanh, Hãy xuống dưới đó Bây giờ mình nên lên giường tận hưởng yêu đương Từ trước tới giờ Chưa bao giờ thèm khát nữ thần Tràn ngập tâm hồn như bây giờ Chưa Ngay cả khi say mê phu nhân Ision Qua chẫm xin hạ Perithos Về ý kiến sáng suốt Khôn ngoan khôn tả Đà này, Gót sen kiều diễm Tiểu thư Akrisios Qua chẫm xin hạ Perithos, Nổi bật trong hàng thế nhân Ái nữ Phoenix lưng danh khắp nơi. Qua chấm sinh hạ Minos và Radamathis phi thường. Semele, Akhmene, thanh Thebes. Akhmene sinh hạ Heracles can trường. Semele sinh hạ Dionysos, nguồn vui đối với thế nhận. Demete, hoàng hậu mái tóc kiều diễm. Lê Tô rực rỡ vô sông. Ngay cả Ái Khanh, chưa bao giờ chấm yêu thương mê mặn như lúc này. Ước muốn, xâm lấn tâm can, tràn ngập cõi lòng. Vừa suy ngẫm, Hera khả ái, vừa đáp lời. Thưa công tử Kronosh, oai phòng, Thánh thượng nói thế, nghĩa là thế nào? Bây giờ, trong lòng thèm khát, Thánh thượng muốn lên giường, trao đổi yêu đường Trên đỉnh núi Ida, trống trải, ai cũng nhìn thấy. Sự thể sẽ ra sao, nếu nằm thấy chúng mình ăn nằm với nhau. Có thần linh trong hàng bất tử, chạy đi kháo chuyện. Phần riêng do xấu hổ, thân thiếp chẳng mặt mũi nào, quay lại cung điện sau khi rời lông sàng. Không, tuy nhiên nếu thực sự muốn làm vậy, nếu quyết tâm định xóa dịu tơ lòng, hãy về tư phòng đóng cửa then cài. Hoàng nhi Hevetos xây cách cho Thánh Thượng. Mình nên tới đó lên giường, nếu quả thực đó là điều Thánh Thượng mong muốn. Chúa Tể Trấn An Hề ra, ai khanh chẳng nên sợ thần linh. Hay thế nhân nhìn thấy đôi ta Chỗng sẽ giấu kín ai khanh Trong mây vàng giày đặc Ngay cả mặt trời Tia sáng dọi tỏa khắp nơi Cũng không nhìn thấy chúng mình Vừa dứt lời Quý tử Kronos Vòng tay ôm phu nhân rắc đi Hai vị nằm ngủ bên nhau mây vàng ngoạn một buông phủ Sương mai ống ánh rơi nhẹ xung quanh Trong khi trang ngon rắc êm ả Trên đỉnh Gagaros Do buồn ngủ quá đổ Do ngây ngất vì tình, Vòng tay vẫn ôm ấp phụ nhân Giấc điệp nhẹ nhàng bay xuống dãy thuyền Achan Báo tin cùng thần linh xuống chuyển trái đất, Bao quanh địa cầu. Tiến lại gần, Giấc điệp nhỏ nhẹ. Bài Sardone, Bây giờ huynh tha hồ trợ giúp quân đài nàn, Đưa họ lên hàng chiến thắng. Dù chỉ trong thời gian ngắn ngồi, Trừng nào trú tể còn ngon giấc Vì đệ vừa đưa vào, Giấc ngủ êm đềm, say xưa. Sau khi Hera khôn khéo, Tình tứ thuyết phục lên giường trao đổi yêu đường Nói rồi Giấc điệp ra đi Thăm sắc tộc nổi tiếng trong bộ lạc thế nhân Điềm mặt Bajadon Hăng hái hơn bao giờ trợ giúp quân đai nạn Rời hàng đầu Nhảy sổ về phía trước Thần linh dung chuyển trái đất Quá to ra lạnh bin sĩ Agrivé Ngô bối là để Hector Công tượng Brian thắng trận Chiếm thuyền Đạt chiến thắng nữ ư y nói y sẽ làm vậy Y hoanh hoàng, vì Archelius vẫn ngồi dưng, nuôi dẫn bên dãy thuyền. Dẫu thế cũng không sao. Ngô bối chẳng mấy bận lòng. Nếu đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, đứng lên chống trả. Tất cả quy hữu, hãy lắng nghe, rồi thực hiện kế hoạch ta đưa ra. Ngô bối, phải trang bị khiên tốt, khiên to trong hàng quân. Đầu đội mũ chói lỏi, tay cầm thương dài, sung trận. Ta sẽ thân chính chỉ huy. Ta khẳng định Hector, công tử Priam sẽ không thể đương đầu lâu dài, cho dù hung hăng đánh mấy. Binh sĩ quả cảm mang khiên nhỏ che vai, tất cả. Hãy trao khiên đó, cho binh sĩ kém quả cảm rồi tự mình trang bị khiên lớn. Nghe Barsedon nói, binh sĩ vui vẻ rầm rắp theo lời. Dù bị thương mấy quân vương, công tử Tideus, Odysseus, công tử Acheus Agamemnon, cũng đôn đốc binh sĩ, sửa soạn lâm trận. Thăm viếng hàng quân, Trao đổi vũ khí Binh sĩ xuất sắc bây giờ Trang bị vũ khí sắp bén Vũ khí kém cỏi Đưa cho binh sĩ kém cỏi Sau khi nói nịch trình tề Giáp y lát đồng lóng lánh Tất cả cất bước thần linh dung chuyển trái đất Dẫn đầu Tay vảm vỡ Cầm trường kiếm khủng khiếp Như tia chớp sáng lè Trong khốn chiến thảm khốc Không thế nhân nào được phép đụng tới Vì kinh hãi Đượm mùi sùng kính ngân cản Phía bên kia, Hector Lừng Danh cũng điều động quân sĩ giản trận. Cuộc thứ hùng chưa từng thấy diễn ra giữa Borsedon Tóc Sành và Hector Lừng Danh, người chiến đấu cho cánh ạc người chiến đấu cho phè Tròi An. Lúc hai bên đúng độ ác liệt là hét vang trời. Nước biển dâng tới hàng trài và dãy thuyền quân ạc Tiếng hét lóng trời lở đất của quân Tròi An và quân Aichan Lúc hai bên ao ao sổ tới đánh nhau Hector nổi tiếng Lao thương tấn công Lúc I.H. lưng lưỡng tiến lại Chủ suý Ném trúng chỗ Hai dây chẳng gặp nhau Một chẳng khiên Một chẳng kiếm đốc nạm bạc Bắt chéo qua ngực Nên không đâm vào giá thịt Tức quá Vì lao mạnh như thế mà không trúng đích Chủ suý lệnh vào đồng đội trú nút Để bảo toàn tính mạng Chủ suý vừa lúi lại I.S. cao lớn, công tử Telemon, nâng tảng đá, dùng đột đáy thuyền, nằm dưới chân binh sĩ, chọi qua diểm khiên, trúng ngực gần cổ. Chủ suý, bất tình linh gục ngã, làm xuống đất, thương bắn khỏi tay. Khiên theo mũ, đè lên thân thể, mảnh đông chạm chỗ trên giáp y, kêu lẹn kẹt. Quân I.S. gieo mừng chiến thắng, vừa nhau tới, vừa ném thương tới tấp, hy vọng kéo sát mang đi nhưng không binh sĩ nào có thể gây thương tích hay từ xa động tới chủ suý vì phụ tá Polidamash, Aineash, Ankeno không dũng, Shabedon, thủ lĩnh quân Lykyan và Glaucos can trưởng nhánh nhẹn rổ tới bào quanh. Số còn lại cũng không lây lạ đối với chủ suý. Tất cả đứa khiên tròn ra phía trước để che đỡ. Mấy đồng đội nhanh nhẹn đưa tay nâng lên đem khỏi chiến trường Tuấn Mã đứng chờ với Mã Phù, bên xe trang trí lòng lẫy. Họ chờ chủ xí riêng la đầu đớn về thành phố. Tới chỗ cạn, dòng sông Sathos, họ nâng chủ xí khỏi xe đặt xuống đất, dày nước khắp thân thể. Tỉnh lại mở mắt ngồi dày, chủ xí nôn ra máu. Rồi ngả về đằng sau, chủ xí nằm vật xuống đất. Thế giới tối sầm như màn đêm che phủ cặp mắt, đầu óc vẫn choáng váng vì cú trọi. Nóng thấy Hector rơi chiến trường Lấy lại tinh thần chiến đấu Ý chí mãnh liệt Quân Akreve trồm lên tấn công quân Traian Như vũ bão Người đầu tiên trong số binh sĩ mau lẻ Bắt quân thu đổ máu Là công tử Oileus Iash tay thương lượng xanh Nâng thương mũi nhọn Iash đâm Saniors Công tử Enoch Công tử Oileus Nhảy tới đâm trúng mạng sườn Sanyos ngã ngửa Quân Tròi An và quân Đà Nàn giao tranh dữ dội quanh thi thể. Nhào tới bảo vệ Polydamas, công tử Banteos. Lào thương trúng vai phải Protonor, công tử Irelikos. Thương nặng theo đà xuyên qua vai, đương sự lanh cảnh với tay nắm đất. Polydamas, thốt tiếng là chiến thắng. Mũi thương từ cánh tay lực lưỡng. Công tử Bateus hiên ngang, Lao đi không lạc đường vô ít. Xong tới đít, Đi thẳng vào gia thịt tên Akrivé. Ta khẳng định, Y có thể làm gậy trống, Khi xuống địa ngục, Trình diện diêm vương Nghe tiếng hoành hoang xeo mừng, Quân Akrivé cầm tức khôn giết Xong không ai cầm tức trong lòng, Bằng Ias dũng cảm, Công tử Telemont. Đứng gần hơn hết, Chỗ Brotainor gục ngã, Nâng thương lóng lánh, Nhanh như chớp, Dũng sĩ lao qua Polydamas vừa quay lưng Đương sự nhảy sang bên thoát chết Mũi thương rơi chúng Angelotros Công tử Antenor Vì thần linh đã quyết định nạn nhân phải chết Dũng sĩ Lao chúng chỗ đầu gập cổ Đốt xương sống trên cổng Cắt đứt hai gần Nạn nhân quỵ trán Mũi mồm đập xuống đất Bây giờ đến lượt Iash Cắt tiếng hù chiến thắng Polidamash nghĩ cho kỹ, nói ta hay thần thực, cái chết của tên này có đến bù xứng đáng cho cái chết của Protenor không? Dưới mắt ta, gã không phải tính tuy tiện hay kẻ tầm thường, mà có thể là em, hoặc có lẽ là con Antenor luyện ngựa, bởi nét mặt giống lắm. Khi nói thế, Iash hiểu rất rõ dũng sĩ vừa hạ sát là ai. Trong lòng quân Traian buồn rười đúng lúc đó rơi. Tiến lên đứng đàng hoàng, bảo vệ thi thể. Vì binh sĩ, Bortian, tên Bromachos, Nhao tới kéo thi thể, khỏi cặp chân mang đi. Dám vẻ rất ngạo mạng đối với nạn nhân, Ankamrash hét to. hỡi quân Akri về, hung hăng với cây cùng, Hoanh hoang mở miệng đe dọa. Đừng tưởng chỉ có chúng ta đau khổ, cực nhọc, giàn chuẩn. Trái lại, ngày nào đó, bọn bay cũng sẽ đền mạng như thằng này. Hãy mở mắt nhìn nông đội, Romachos ngủ ra sao. Thương của tao cho về chín suối. Như vậy là trả lời đích đáng cho cái chết của em tao. Bởi thế, ở đời, ai cũng mong trong gia đình có anh em để bác thù khi mình bị giết. Nghe lời khoác lác, quân Akrive tức điên ruột. Đặc biệt, Penelius dũng cảm, lông dạ hậm hực. Ra tay thức thì, thù lĩnh tấn công. Xong Ancamash, không đứng lại đứng đầu. Người mất mạng là Ileoneus. Nạn nhân là con của Phobas, chủ nhất nhiều cựu, nổi tiếng thành Thra. Phobas chỉ có với phu nhân đứa con duy nhất. Penelius đâm dưới lông mày, xuyên vào trọng mắt. Nạn nhân lăn cảnh, hai tay rũi thẳng. Penelius rút kiếm sắc, chém giữa gáy. Đầu đứt kéo theo mũ rơi xuống đất. Thương nặng, vẫn cắm trong trọng mắt. dơ đầu lên, như cây thuốc phiền cho nhìn thấy. Pineleos mừng rối rít, hét to trước quân thủ. Hỡi quân trời An, về nói cho bố mẹ Ileoneus, nhỏ lệ khóc than quý tử. Vì hiền nội của Bromachos, công tử Alegenor, sẽ chẳng bao giờ có may mắn, nhìn mặt phụ quan yêu dấu. Khi bọn ta, con cháu người Achaan, rồi Tora, giống buồm trở về quê hương. Lời nói khiến quân lính Traian run sợ. Ai nấy nhìn quanh tìm chỗ trốn để khỏi chết bất thần linh. Hỡi thi thần cư ngụ trên núi Olympus. Bây giờ, xin cho bản nhân hay ai là người đầu tiên trong hàng quân Ai đoạt chiến phẩm đẫm máu khi thần linh dung chuyển trái đất xoay chiều cuộc chiến. Đầu tiên là Ai công tử Telemon đánh trọng thương Hityos công tử Gityash Thủ lĩnh quân Mission Gaza Tiếp theo Antilochos hạ sát Frankes Memeros Meriones Thanh toán Maurice Hypotion Rồi đến Teuclos Chư khử Proton Perifentes Sau cùng Menelaos đâm nát mạng sườn Chỉ huy tải ba Hiberenor Mũi đậm chui vào bụng Cắt đứt ruột gan lòi ra ngoài lin hồn dương sơ lẳng lặng lọt qua vết thương há miệng bay đi. Màn tối, buông che kín cặp mắt. Tuy thế, người giết quân trời an nhiều hơn cả là Aihas, quý tử Orpheus. Vì lúc chủ tệ giao khoảng hốt khắp hàng quân, không ai nhanh bằng Dương Sĩ rượt đuổi quân thù chạy toán loạn. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong khúc 14